Xin chào tất cả các bạn Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 3 của câu chuyện Phương trình hạ chí của tác giả Higashino Keigo Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh của mình Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay Hãy đăng ký kênh cho mình một like và một bình luận cảm xúc nhé Và nếu như có thể Các bạn có thể donate cho mình qua ví mô mô Hoặc ngược số tài khoản mình có để dưới phần mô tả Mình không cần nhiều Chỉ cần một ly trà sữa Nó cũng là động lực các bạn giúp mình duy trì kênh Mình xin chân thành cảm ơn các bạn Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ Chương 15 Lúc nghe thấy âm thanh phản lực bùng chí phát ra Tên lửa đã bay ra rất xa về phía trước Kiêu hay trề môi Vậy là cậu lại để lỡ mất khoảnh khắc tên lửa phóng lên rồi Mắt của cậu không đuổi kịp tốc độ bay của tên lửa Lực phóng của nó vượt xa tưởng tượng của cậu Dù cao qua ghé mắt vào ống nhầm nhỏ có vẻ như tên lửa đã đáp xuống mặt nước. Khoảng cách bao nhiêu? Kêu hay kiểm tra vạch đo trên cần câu cá tự động được cố định dưới mặt đất. Tên lửa được buộc với cước câu để có thể đo được khoảng cách bay đại khái vào độ dài dây cước bị kéo đi. Ừm, uhm, 135 m à? Hơi giảm so với lúc nãy. Được rồi, kéo về cho chú đi. Yukawa ngọt hoành chân trên nền đất, bắt đầu gõ bàn phím chiếc máy tính cá nhân đang để trên cặp sách. Vừa liếc mắt nhìn Yukawa, Kiêu Hay vừa dùng cần câu kéo tên lửa trở về. Từ nãy đến giờ cậu đã làm đi làm lại việc này tới 6 lần. Yukawa nhìn chầm chầm màn hình máy vi tính, hai tay khoanh trước ngực. Có vẻ đã ra được kết luận rồi đây. Nguyên nhân gây ra sự sai khác giữa các kết quả mô phỏng cũng là rõ. Giờ chúng ta có thể phóng tên lửa với điều kiện tối ưu rồi. Lại phóng nữa à? Rốt cuộc chú định phóng bao nhiêu lần mới thỏa mãn đây? Nếu được thì càng nhiều càng tốt. Dù là tên lửa vũ trụ có người lái hay tên lửa nước cũng vậy. Để chuẩn bị cho lần phóng thật chúng ta cần phải phóng thử càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, tên lửa thật bị giới hạn về mặt ngân sách. Còn tên lửa nước của chúng ta thì bị giới hạn về mặt thời gian. Mặt trời sắp lên cao rồi. Nếu cứ lần cần, sẽ không kịp xem cảnh pha lê dưới đáy biển mất. Nên lần này phóng thật luôn nhé. Dù cao qua đứng dậy, nét chiếc sâu bên cạnh xuống biển. Chiếc sâu được buộc vào dây thần ni lông. Trong lúc Kiyohei dùng cần câu thu tên lửa lại thì Yukawa khéo léo điều khiển chiếc xô đã được buộc dây thần để múc nước biển lên Đây là những việc họ đã làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần suốt từ nãy đến giờ Tên lửa nước mà Yukawa làm ra không chỉ to mà còn gắn một đôi cánh có hình dạng kỳ lạ để chủ nhân của nó lên tiếng hẳn anh ta sẽ nói đó là chiếc tên lửa chính hiệu Yukawa không đâu có Xong Kiyohei thì chịu không biết nó độc đá ở chỗ nào Ngoài ra, nó còn có một đặc điểm nữa. Đó là ở bên trong có đặt chì lưới cỡ bằng bao thuốc lá. Mỗi lần phóng thử nghiệm, Yukawa lại thay đổi vị trí của chì lưới đó một chút. Chì lưới nặng khoảng 100 g Kiêu Hay nghĩ chính vì thế mà tên lửa của bọn họ không thể gia tăng khoảng cách bài. Nhưng Yukawa lại bảo đó là vật không thể thiếu được. Kiêu Hay không khỏi băn khoăn suốt cuộc nhà vật lý này là người như thế nào. Đúng là cậu đã nói muốn xem pha lê dưới đáy biển Nhưng đó đâu phải là ước mong gì quá mãnh liệt Vậy mà người đàn ông này Là cố gắng đáp ứng nguyện vọng của cậu Một cách nghiêm túc đến như thế Có điều anh ta chẳng buồn giải thích cụ thể Để cho cậu biết Chỉ bảo cậu nhìn là sẽ hiểu Rồi cứ thế mà lặng lặng làm ấy vậy mà thật lạ là Kiêu hay là chẳng hề có ý định chống đối Chẳng những thế cậu còn thấy háo hức Rằng ở cạnh Yukawa Biết đâu cậu sẽ có được một thứ gì đó Khiến tim mình đập rộng ràng lên Nào giờ chúng ta sẽ phóng thật nhé Yukawa cầm tên lửa trên tay gỡ bỏ cục chì lưới vốn đang được gắn ở bên trong ra hả? kêu hèn thốt lên không phải chú bảo cục chì lưới đó rất quan trọng hay sao? cái chì lưới này chỉ dùng tạm để thử nghiệm thôi, khi phóng thật chú sẽ lắp một thứ khác vào đây đúng lúc ấy, có tiếng chuông điện thoại phát ra từ đâu đó Yukawa lấy điện thoại ra khỏi cặp sách mặt anh sầm lại khi nhìn vào màn hình tinh thể lỏng, đoàn anh nghe máy vâng uka qua đây Hì như đầu dây bên kia đang nói gì đó đông mà của Youka chuyển động xin lỗi nhưng hôm nay thì không được để ngày mai đi vợ tôi đang bận tôi đang làm thí nghiệm vật lý nên hôm nay không được đâu vậy nhé chu cao cúp máy chuyển công việc á kêu hay hỏi người của des họ lấy danh nghĩa hợp hành nhưng chẳng qua chỉ là ngồi ăn uống rồi nói ba chuyện tầmm phạo thôi cái đó không gọi là công việc được Yukawa đổ một lượng nước biển đã được đo đạc cẩn thận vào bình chứa ở tên lửa. Lỗ phóng của đuôi tên lửa có gắn một cái van được chế từ van ống nước. Sau khi gắn toàn bộ tên lửa vào dàn phóng cũng là đầu tự chế, Yukawa dùng bơm xe đạp bắt đầu bơm khí vào bên trong bình chứa. Nhìn băng mắt cũng có thể thấy rất rõ chai nhựa đang phòng lên. Lượng nước, lượng không khí bơm vào gốc độ của dàn phóng như thế nào là tốt nhất? Yukawa đều đã nắm rõ qua các lần phóng thử nghiệm. Điểm đặc biệt duy nhất với những lần trước là lần này anh không gắn chì lưới vào nữa Được rồi Nói rồi, Yukawa rút bơm ra khỏi tên lửa Tiếp đó anh lấy chiếc điện thoại di động khi nãy ra khỏi túi Sau khi thao tác thật nhanh bằng ngón cái, anh bắt đầu đặt điện thoại vào vị trí bàn nãy để chì lưới Ờ, chú cho điện thoại vào đấy à? Kiều hay ngạc nhiên hỏi Đúng lúc ấy điện thoại của cậu lại đổ chuông Bất giác cậu định mở ra nghe Lát nữa hãy nghe Yukawa nói lớn điểm ngược từ 3 nhé 3, 2, 1, phóng Khoảnh khắc Yukawa bấm vào công tắc gắn trên dàn phóng Một lượng nước lớn phục mạnh ra khỏi đuôi tên lửa Kiều nhanh chóng hướng ánh mắt về phía trước Chiếc tên lửa trong suốt thẳng cánh ba lên miền trời xanh Tắm mình trong ánh mặt trời chói chan Tên lửa nước tỏa sáng lấp lánh Tên lửa rơi xuống mặt biển ở khoảng cách xa hơn rất nhiều so với khi nãy Kiều He nhìn vạch đo trên cần câu 225 m Kỷ lục cao nhất từ trước đến giờ Kiều Hay phấn khích thông báo tin vui cho Yukawa Được rồi Nhà vật lý phản ứng rất hời hật Giờ thì nhóc nghe điện thoại đi Yukawa nói vậy Kiều Hay mới nhận ra điện thoại của cậu vẫn đổ chuông suốt nãy giờ Lấy điện thoại ra khỏi túi Cậu thấy màn hình hiển thị cuộc gọi video Kiều Hay nhìn chầm chầm vào màn hình tinh thể lỏng Ấn nút nghe Wow Bức giác cậu thốt lên Trên màn hình là khung cảnh rực rỡ đầy sắc màu dưới đáy biển. Đỏ, xanh dương, xanh lục. Hệt như một tấm kính màu khổng lồ đang chìm dưới đáy biển. Nước biển trong vắt có thể thấy màu sắc thay đổi theo góc độ của ánh sáng. Thế nào? Yukawa hỏi. Kêu hay lặng lẽ dơ màn hình điện thoại về phía Yukawa. Nhà vật lý khi nãy còn giữ vẻ mặt không cảm xúc. Lúc này cũng thoáng chút ngạc nhiên. Sau đó anh gật gù hai ba lần để thỏa mãn. Nói bằng giọng chẳng có ngữ điệu Vậy là thí nghiệm thành công Chương 16 Quả thật Trừ những lúc tươi cười Mặt viên thanh tra cảnh sát có tên là Isobi Đến từ tổ điều tra số 1 của sở cảnh sát tỉnh Lúc nào cũng khó đâm ngâm Lớp da trên khuôn mặt vuông chữ điện Trông có vẻ khá dày Lòng mài và ánh mắt đều nhỏ như sợ chỉ Những lúc im lặng Trông anh như đang biểu môi Giả như có cười thì trong cũng đầy gian trá Như thể ẩn sau đó là một giả tâm hay mua đồ gì đó. Trước mắt Isubi dẫn theo ba điều tra viên cấp dưới tới phòng cảnh sát Harry Từ trước mắt là do chính anh ta nói Nếu thành lập tổ điều tra thật thì tôi sẽ dẫn theo khoảng 50 người tới đây cơ. Giọng của Isubi có phần đắc chí. Nhưng giả sử có từng người đấy đến thật thì không phải tất cả số đó đều là cấp dưới của Isubi. Anh ta chỉ là một đội trưởng thôi. Tuy nhiên tổ trưởng tổ hình sự Okamoto vẫn nở nụ cười khả ái thậm chí còn cúi đầu nói Đến lúc đó chúng tôi sẽ chuẩn bị đón tiếp chú đáo mong các anh giúp đỡ cho Mục đích của Isubi và mấy điều tra viên kia tới đây là để xác nhận những thông tin đã được làm rõ từ sau khi tìm thấy xác của Sukahara Masasugu tại Hagiraura Ba người tên Motoyama Hashigami Nishiguchi được gọi đến phòng hợp để giải thích các thông tin đó Chủ yếu Motoyama thuộc lại khái quát những gì đã xảy ra từ đầu tới giờ. Isubi khoanh tay trước ngực lắng nghe. Đó là những gì chúng tôi đã làm rõ được cho đến thời điểm hiện tại. Hiện giờ chưa biết mối quan hệ với ông Sukahara với Harry Hariraura là như thế nào. Cũng chưa làm rõ được tại sao ông ấy lại quan tâm đến việc khai thác tài nguyên khoáng sản dưới biển. Isubi vẫn im lặng khoanh tay. Đôi mắt hiếp khiến anh ta trông như đang ngủ. Xong có vẻ không phải. Sau khi khẽ e hèm một tiếng, Isubi hơi hé mắt nhìn đầu cảnh sát thuộc thị trấn Hari. Rồi sao nữa? Sao? Nghĩa là sao à? Motoyama hỏi. Theo các cậu có bao nhiêu phần trăm đây là một vụ giết người? À, chuyện đó thì... Motoyama lít nhìn Akamoto ngồi bên cạnh. Xong Akamoto vẫn cúi mặt, chẳng có vẻ gì là muốn phát biểu. Motoyama đành miễn cưỡng tiếp lời. Tôi không thấy hiện trường có điểm gì đáng nghe cả. Không có dấu vết ổ đã. Cũng không thấy có vết thương ngoài nào đáng chú ý. Nhưng chánh thanh tra sở cảnh sát Tokyo đã phát hiện điều gì đó có đúng không? Thế nên ông ấy mới đề nghị mang tử thi lên Tokyo giải phẫu. Nghe thấy vậy, Okamoto liền ngẩn đầu lên. Không, chuyện đó không hẳn là như vậy. Vậy thi là gì? Nạn nhân Sukahara vốn là tuyên bố của chánh thanh tra sở cảnh sát Tokyo. Vì thế nếu không giải phẫu mà chôn cất luôn, hẳn ông ấy sẽ dài dứt lương tâm bởi vậy ông ấy muốn mang thi thể về Tokyo giao cho pháp y giải phẫu tôi có nghe qua chuyện đó chính vì thế chúng tôi mới đến đề thế này về các anh dự đoán việc giải phẫu sẽ không đem lại kết quả gì rằng đây chỉ là đơn thuần một vụ tai nạn Okamoto không trả lời Motoyama cũng im lặng Isobi lắc đầu khẽ lắm bắm thậu đành vậy cái tài đội trưởng Isobi đó cũng chẳng tốt đẹp lắm đâu Hashigami nói đang lúc chống khử tay lên khung cửa sổ để ngắm cảnh bên ngoài. Không tốt là thế nào ạ? Michiguchi hỏi, ta cầm lon coca. Hai người đang trên chuyến tàu xuất phát từ ga Nakahari. Khoang tàu vắng tanh vắng ngắt, họ ngồi hai ghế đối diện nhau trong một bói set vốn dành cho bốn người. Nghe đồn hắn là một kẻ tính toán và mù mô lắm, đã thế còn tính xung xe. Nếu như đây đúng là một vụ giết người, thì hắn ta sẽ lập công lớn. Nhìn cách hắn hăng hái là biết rồi. Đấy gọi là hắn hái à Em thấy anh ta có vẻ khó chịu đây chứ Hachigami tặc lưỡi Lắc lắc ngón tay Làm bộ làm tịch thế thôi Lúc này có khi hắn đã về đến sở cảnh sát tỉnh Đang khu môi múi mép báo cáo cấp trên rồi cũng nên Nếu mọi chuyện đúng như Hachigami tưởng tượng Thì hắn Isobi Đang mong đây là một vụ án mạng Anh ta nói cáo với Okamoto và Motoyama Có lẽ vì không thu được chứng cứ gì Để khẳng định đây là vụ giết người Con tàu vẫn lướt im ru trên tuyến đường dập bờ biển Chẳng mấy chốc họ đã tới Harirao ra Xong, cả hai vẫn ngồi không đứng lên Điểm đến lần này của họ là nhà ga Higaeshihari Cách đây không xa Sukahara Masasugu đã dự buổi thuyết trình do Desmet chủ trì Cảnh sát đã biết danh tánh của người lái chiếc taxi chở ông ta tới tòa thị chính Theo lời tài xế, Sukahara đã gọi xe qua tổng đài Và lên xe ở trước ga Higaeshihari Higashihari mới là nhà ga gần tòa thị chính nhất Trong phiếu tham dự buổi thuyết trình mà Sukahara có cũng ghi như vậy Vậy tại sao máy lại bắt xe từ ga Higashihari Nhiều khả năng ông ấy có việc phải đến ga Higashihari Trước khi tới buổi thuyết trình kia Nishiguchi và Hachigami đang đi lấy lời khai về chuyện đó Do địa hình nên ga Higashihari được xây cách biển khá xa Ra khỏi nhà ga Đi thẳng con đường trước mặt là ra đến bờ biển Nhưng trước đó Sẽ có vài ngã rẽ Dẫn vào công viên hoa hồng Bảo tàng hợp âm nhạc Bảo tàng đến lừa thị giác Không biết có phải vì nhà ga cách biển hơi xa không Mà có một dạo Người ta thi nhau xây dựng hàng loạt công trình Tưởng như sẽ trở thành điểm nhấn du lịch cho thị trấn này khó cần phải nói tới Hầu hết số đó đều thất bại Ven đường là những cửa hàng nhỏ Nằm sang sát nhau Nằm sang sát Nhưng hầu hết đều đóng cửa im iểm Cũng có hàng mở cửa đấy Nhưng chỉ nhìn từ bên ngoài Thì khó biết được họ có đang kinh doanh thật hay không So với chỗ này tính ra Nakahari vẫn hờn chán nhị Hachigami vừa đi vừa nói Chí ít ở đó vẫn còn chút sức sống Chứ đây ngoài đường còn vắng hoe vắng ắt Nói vậy Nhưng vẫn có một vài cửa hàng đang hoạt động Hai người chia nhau ra Cầm theo ảnh của Sukahara Masasugu Đi dò hỏi xung quanh Chẳng mấy chóc, Nishiguchi đã nắm được manh mối. Một bà lão ở cửa hàng bài bán hải sản khô vẫn nhớ mặt của Sukahara Masasugu. Bà ta nói ông ấy đã ghé đây hôm kia. Ông ấy hỏi tôi đường đến Marin Hills. Hill. Bà lão nhẵn miệng cười, mặt đầy nếp nhăn, đoạn phải tai. Để là khu biệt thự, nó được xây từ lâu lắm rồi, nhưng giờ chẳng còn ai ở đấy nữa. Nishiguchi gọi Hashigami báo cáo tình hình. Bà lão chỉ cho họ đường đến khu biệt thự. Họ rẽ vào một ngã rẽ nằm trên con đường hướng ra biển, leo lên một con dốc thoải thoải. Phía trước là khu biệt thự, bảo sao mặt đường lại lát cẩn thận như vậy. Nhắc mới nhớ, tôi từng nghe đến cái tên này rồi. Hachigami nói, hình như cách đây lâu lắm rồi, một công ty bất động sản lớn, định xây biệt thự bán kiếm lời. Marine Hill, Hari gì đó, nhưng thực tế, công ty này bán chẳng được bao nhiêu, nghe nó thu lỗ nặng lắm. Ồ, tại sao ông Sukahara lại đến một nơi như vậy nhỉ? Chẳng mấy chốc, những tòa biệt thự mà cái hồi mới xây xong hẳn đã từng rất hào nhón và lộng lẫy thắp thoáng hiện ra trước mặt của họ Giờ thì tòa nào to nấy đều đang xuống cấp tới mức thê lương Một người đàn ông chừng 50 tuổi đầu đội mũ rơm đang cắt cỏ ven đường Hashigami cất tiếng gọi Người đàn ông nói mình đang làm thuê cho công ty bất động sản Biệt thự ở đây đều được rào bán nhưng chẳng ai mua Cứ để vậy cũng không được, nên chắc họ mới thuê người cắt dọn cỏ thế này. Hasigami, cho ông ta xem ảnh của Tsukahara. Ờ, tôi có trông thấy người này hôm kia. Người đàn ông trả lời không chút do dự. Tại ông ấy đến xem biệt thự nhà Senba, tâm tôi cũng đấy. Biệt thự nhà Senba? Nghe Hasigami hỏi vậy, ông ta bằng chỉ tay về phía xa. Anh thấy tòa nhà màu trắng ở đằng kia chứ? Cái tòa nhà được xây bên sườn đồi đó, nó vốn là nhà của Senba. Ngoài ra ông ta còn nói thêm Ý là một tội phạm giết người đấy Chương 17 Anh Kusanagi Đã tìm thấy rồi Nghe thấy giọng nói từ phía sau Kusanagi xoay ghế lại Nhưng vẫn tựa vào ghế Usumi Kourou trong bộ trang phục đang tiến gần về phía anh Trên tay cầm tập hồ sơ Ờ cô vất vả rồi Là vụ gì thế Anh tự đọc có phải nhanh hơn không Nội dung chi tiết tôi sẽ tự xem sau, nhưng giờ tôi muốn biết thông tin sơ lược đã. Cô cứ giải thích qua cho tôi nghe đi. Osumi Kourou tựa vào chiếc bàn bên cạnh, nhìn xuống Sukanagi. Xem ra hôm nay anh còn hên hoang hơn cả mọi khi nhỉ? Đương nhiên rồi, tôi nhận chỉ thị đặc biệt từ tránh thanh tra mà. Nói cách khác, tôi đang thay mặt xếp xử lý vụ này. Chuyện đó tôi biết, nhưng tại sao tôi lại vinh dự được chọn làm trợ lý của anh vậy? Chánh thanh tra và đội trưởng bảo tôi có thể nhờ một người nào đó làm trợ lý. Tôi đang hỏi tại sao người đó lại là tôi cơ mà. Sukarnagi doãn miền cười, anh ngước mắt lên nhìn nữ điều tra viên, hậu bối của mình. Thì như tôi vừa nói đấy, Yukawa đang ở đó. Thế thì sao? Tôi biết vì thế nên anh Sukarnagi mới được giao nhiệm vụ lần này. Chắc cô phải hiểu chứ, cái tên lập gì đó đâu dễ dàng nhận lời các hợp tác điều tra với chúng ta. Nếu cậu ta mà cứ nói lý do lý tráo gì đó Thì cô sẽ là người đứng ra thuyết phục Osumi Kauru tỏ vẻ bực bội Tôi không nghĩ mình có thể thuyết phục được anh ấy Không sao Cậu ta có thể không chấp nhận lời nhờ vã của tôi Nhưng nếu thấy cô khóc lóc ỉ rồi Chắc chắn cậu ta không thể từ chối đâu Tôi đảm bảo Anh đang nói tôi khóc lóc ỉ rồi đấy à Kauru tỏ vẻ không thể tin nổi Tùy hoàn cảnh ấy mà Thôi đừng có cào nhào nữa Mau trình bày đi Phí thời gian quá Usumi Kauru thở dài Đưa mắt nhìn xuống tập hồ sơ Họ tên Senba Hidetoshi 16 năm trước Từng bị khởi tố vì tội giết người Và bị kết án 8 năm tù giam Hiện trường gây án là trên đường Ogikubo thuộc quận Suganami Trên đường Cãi nhau à Usumi Kauru lắc đầu Nạn nhân là Miyake Nobuko Khi đó 40 tuổi nghe nói bà ta từng làm tiếp viên nhà hàng trong một thời gian dài tuy nhiên tại thời điểm bị sát hại bà ta đang thất nghiệp Miyake Nobuko có quen biết với Senba từ trước buổi tối trước hôm bị sát hại bà ta và Senba đã đi uống rượu cùng nhau hôm ấy Senba đòi Miyake trả lại số tiền để cho bà ta vai trước đó nhưng bà ta lại giả vờ như chưa từng có chuyện vay mượn ngày hôm sau Senba lại gọi cho nạn nhân ra Anh ta mang theo dao, dọa nếu bà Miyake không trả tiền, thì sẽ xuống thai ngài. Tuy nhiên bà Miyake không những không sợ hãi, mà còn cười nhạo, khiến hung thủ mất bình tĩnh mà đâm chết nạn nhân. Đó là thông tin sơ lược về vụ án. Kusanagi vòng hai tay ra sau gái, bắt tréo chân. Một vụ án dễ hiểu, hoàn toàn không có vẻ gì là rối rắm. Hung thủ là sen ba đó không bị bắt luôn à? Không! Không! Y bị bắt vào buổi tối 2 ngày sau khi án mạng xảy ra Theo giải thích của Osumi Kaoru Cảnh sát nhận được thông báo về việc một người phụ nữ nằm bất tỉnh trên đường thuộc khu dân cư Ogikubo vào khoảng 10 giờ tối ngày 10 tháng 5 Khi cảnh sát tới nơi nạn nhân đã tử vong Họ phát hiện có vết dao đâm ở phần bụng Sau khi kiểm tra tươi trang mà nạn nhân mang theo Cảnh sát đã xác định ngay danh tánh của nạn nhân là Miyake Nobuko từng là tiếp viên nhà hàng Ngoài ra Cảnh sát cũng phát hiện buổi tối trước hôm bị giết hại Nạn nhân cũng đã uống rượu cùng một người đàn ông trung niên Ở quán quen nọ Và theo như lời khai của nhiều người Thì tối đó giữa bọn họ đã xảy ra cãi vã Mặc dù người đàn ông đã lâu rồi mới tới quán Nhưng chủ quán vẫn nhớ họ của anh ta là Senba Cảnh sát tiến hành khám xét nơi ở của Miyake Nobuko Thì phát hiện tấm danh thiếp cũ của Senba Có vẻ như anh ta là khách cũ từ thời Nobuko còn làm tiếp viên Có một dạo việc làm ăn lùi bại Senba chuyển về quê vợ sống tạm nhưng sau đó lại quay về Tokyo Dạo ấy anh ta sống ở một khu căn hộ 2 tầng cho thuê nằm ở quận Edogawa Một điều tra viên kỳ cựu khi tìm đến nhà của Senba vừa nhìn thoáng qua đã phát hiện anh ta có biểu hiện kỳ lạ vì điều tra viên ấy đề nghị được vào trong xem xét nhưng Senba nhất mực từ chối Điều tra viên đành thỏa hiệp nhưng anh không rời đi ngay mà đứng theo dõi từ xa Một lát sau Senba ra khỏi nhà Trên tay cầm một cái túi sắt nhỏ Thấy anh ta lắm lét Thăm dò quanh con mưa gần đó Điều tra viên kia lại gần, cất tiếng gọi Thế rồi Senpa liền ôm túi chạy bán sóng bán chết Đúng lúc anh ta gần trốn thoát Thì bị viên cảnh sát kia đuổi kịp và tấm gọn Cảnh sát tìm thấy con dao dính đầy máu Trong túi sắt của anh ta Họ cũng không mất nhiều thời gian chứng minh Đó chính là máu của Miyake Nobuko Điều tra viên kỳ cụ khi bắt giữ Senpa khi đó Chính là ông Sukahara Matsusugu Quả nhiên đúng là tuyên bố của chánh thanh tra Tatara có khác Usumi Kourou nói Kusanagi đổ chân bắt tréo, to vẻ ngẩm nghĩ Chuyện đấy mà cũng khiến cô phải dùng từ quả nhiên à Kẻ tình nghi không chịu cho khám xét nhà Thì điều tra viên nào mà chẳng nghi ngờ Đúng là như vậy Nhưng người khác chắc chắn không thể bắt hung thủ một cách gọn lẹ như thế được Nhân viên mới mà nói nghe như gì cũng biết hả nhỉ? Usumi Kourou hơi trợn mắt lên Tôi vẫn là người mới à? Làm việc lâu năm mà chưa có cấp dưới thì vẫn là người mới nhé Thế Sukahara Masasugu cũng phụ trách thẩm vấn luôn à? Theo như ghi chép thì đúng là như vậy Lịnh nang 8 năm, tức là giờ hắn ra tù rồi nhỉ? Không hiểu Sukahara đến nơi người đàn ông đó từng sinh sống để làm gì? Khoảng gần một tiếng trước, Kusanagi nhận được điện thoại của Nishiguchi, một cảnh sát đang làm việc tại phòng cảnh sát Hari. Có lẽ Tatara đã thông báo với cảnh sát địa phương về việc Kusanagi, phụ tá Thanh Tra, sẽ là người giữ đầu mối liên lạc trong vụ này. Theo lời của Nishiguchi, trước khi đến dự buổi thiết trình tại Hagiraura, ông Sukahara Masasugu đã đến thăm một căn nhà nằm ở khu biệt thự thị trấn higashi Higashihari. Đó là căn nhà một tên tội phạm giết người từng sinh sống tại thời điểm anh ta gây án đã bị bắt giữ tại Tokyo căn nhà đang được mang ra rao bán nghe nói vì chỗ ở của tội phạm nên căn nhà ấy nổi tiếng khắp vùng đương nhiên cảnh sát địa phương không có bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến vụ án đó vì thế Nishiguchi đã ngó ý hỏi xem Kusanagi có thể gửi cho anh ta không? chắc là nhân tiện thôi Usumi Kourou nói nhân tiện thì kiểu được dịp đến Hagi Raura như bộ thuyết trình kia Nên tiện thể tới xem căn nhà của người đàn ông Mà mình từng bắt giữ Hừ, Kusanagi mờ Có chuyện đó sao Giả sử Senba hoặc người nhà của ông ta Vẫn còn sống ở đấy đã đành Đằng này lại không có ai vả lại thời điểm xảy ra vụ án Căn nhà này đã được mang ra rào bán rồi Liệu có động cơ gì khiến ông ấy Phải cất công tìm đến tận đấy hay không nhỉ Ừ, đúng thật nhỉ Osumi câu Hiếm khi thỏa hiệp dễ dàng như vậy Thôi được rồi Cô giúp tôi làm thủ tục chuyển bộ hồ sơ này xuống dưới đó nhé. Sau đó hãy điều tra địa chỉ hiện tại của ông ta. Địa chỉ của Senba Hitetoshi đúng không ạ? Đúng vậy. Cô thư biết rồi còn gì. Nhưng tôi vẫn chỉ là người mới thôi. Osumi Kourou quay ngoát người đi bước đi. Trong lúc nhìn theo bóng lưng ấy, diện thoại của Kusanagi báo có cuộc gọi đến trên màn hình thiển thị số lạ. Vâng. Kusanagi nhấc máy nói. Tôi ta ra đây chúng ta nói chuyện một chút được không à vâng tất nhiên rồi Kusanagi bất giác sửa lại tư thế tôi vừa nhận được liên lạc từ phòng nghiên cứu pháp y nơi tôi nhờ giải phẫu thi thể họ đã tìm được nguyên nhân cụ thể gây ra cái chết rồi nguyên nhân là gì ạ thật bất ngờ nạn nhân tử vong do trúng độc carbon monoxide sao cơ Kusanagi thốt lên kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta Bên Pháp Y không thể nào xác định được nguyên nhân cái chết, nên họ đã thử làm tất cả các xét nghiệm máu và phát hiện nồng độ carbon-cyhemoglobin vượt quá nhiều so với ngưỡng gây chết người. Họ cho rằng có khả năng nạn nhân đã ở trong một không gian chứa đầy khí carbon monoxid và tử vong trong vòng 15 phút. Ngoài ra, họ còn phát hiện nạn nhân có dấu hiệu đã sử dụng thuốc ngủ. Dùng thuốc ngủ và trúng độc carbon monoxid sao? Kusanagi nghĩ đến khả năng nạn nhân tự tử bằng khí than tổ ông. Xong anh ta chỉ im lặng. Một người đã tự tử, không thể nào ngã từ trên đê xuống được. Tôi sẽ liên lạc với sở cảnh sát tỉnh. Tôi cũng đã nhờ người gửi một bản chứng nhận khám nghiệm tử thi cho phía họ rồi. Nếu họ có hỏi, thì cậu trả lời như vậy giúp tôi. Tartara nói rất nhanh, Kusanagi thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào từ đầu dây bên kia. Có lẽ anh ta đang ở tổ điều tra nào đó. Chánh hành ra, có điều này tôi muốn hỏi anh. Gì thế? Nó ngắn gọn giúp tôi 16 năm trước anh và anh Sukahara Đã ở cùng một đội phải không ạ Đúng vậy, có vấn đề gì về chuyện đó Anh còn nhớ một tên tội phạm giết người Họ là Senba Bị bắt giữ hồi ấy không Senba Senba Hode à Kusanagi không khỏi kinh ngạc Trước phản ứng nhanh nhạy đó Một người tầm cỡ như Tatara Ác hẳn đã gặp không biết bao nhiêu tên tội phạm giết người Kusanagi không tự tin Là 16 năm sau anh sẽ vẫn nhớ rõ tên thủ phạm một vụ án không lấy gì làm ấn tượng cho lắm như vậy. Đúng vậy, người đã giết một người phụ nữ từng làm tiếp viên nhà hàng. Có chuyện gì với gọi đó à? Kusanagi kể vắng tắt chuyện đã nghe từ Nishiguchi cho Tatara nghe. Sau một khoảng im lặng, ra nói, hiện tôi đang ở phòng cảnh sát Shinagawa, phiền cậu tới đây một lát nhé. Chương 18 Yukawa muốn ăn tối lúc 6 giờ, kêu hay xuất hiện khi Narumi đang chuẩn bị trong phòng tiệc như mọi bận. Em cũng ăn ở đây được không chị? Ở đây á, Narumi nhìn cậu em họ. Ý em là ăn cùng với anh Yuuka quái hả? Vâng, giáo sư cũng bảo là không vấn đề gì. Em sẽ tự bưng đồ ăn của mình tới. Vậy à, nếu vậy thì cũng được. Có vẻ hai người khá tâm đầu ý hợp. Hôm nay họ cũng đã đi chơi với nhau đến tận chiều tối mới về. Cả hai đều đỏ ứng vì cháy nắng. Đúng lúc Narumi vừa bài biện đồ ăn xong xuôi Thì Yukawa xuất hiện Anh ta cầm theo túi ni lòng Bên trong hình như là pháo hoa Chà, trông ngon quá Yukawa vừa nhìn thấy khai thức ăn Vừa khoanh chân ngồi Có vẻ anh ta đang để mắt đến món khai vị dùng tôm rồng Xin lỗi anh vì chúng ta chẳng phục vụ được món nào tử tế Cô đừng có khiêm tốn Tao còn đang lo đợt này sẽ bị béo lên đây Yukawa nhe mắt mỉm cười Kêu hay bưng khai ăn của mình đến Trinh khai bài điểm cơm cuộn trứng Cùng với chiếc thiền Kêu hai thận trọng để khai của mình lên bàn Ăn đối diện với Yukawa Món ấy trồng cũng ngon ghê Yukawa nói Chú muốn đổi hay không Bữa hôm nay thì không đâu Đúng lúc đó họ nghe thấy tiếng chuông cửa Hình như là có khách đến Narumi nói với Yukawa Chúc anh ngon miệng Đoạn rời khỏi phòng tiệc Ra đến cửa Narumi thấy Nishiguchi Đang đứng đó đi hệt như tối qua Nishiguchi dơ tai hồ, chào Xong nét mặt lại thoáng lồ về khó xử Cậu tới về chuyện của ông Sukahara à? Narumi hỏi Ừ, đã có chút chuyện muốn nhờ cậu hợp tác đây Nishiguchi liếm môi, đồng nói tiếp Bọn tới xem qua nhà trọ lần nữa được không? Ít gọi là căn phòng của ông Sukahara ở đây à? Không phải, toàn bộ căn nhà kia Toàn bộ ước? Narumi bức giác trao mày Tại sao? Mà để làm gì? Nishiguchi lúng túng, liếc mát nhìn ra bên ngoài Narumi cũng nhìn theo Cô không khỏi kinh ngạc khi thấy những người đàn ông Mặc đồng phục xanh thẳm đang đứng xíu thành hàng Thế này nghĩa là sao? Narumi hỏi lại Khi là đội giám định sợ cảnh sát tỉnh Xin lỗi, tôi không thể nói chi tiết được Nếu nhà cậu không đồng ý Thì họ không ép buộc đâu Nhưng có thể lần tới Họ sẽ mang theo lệnh khám xét Khi đó khó mà từ chối được tôi nghĩ chỉ bằng cứ để họ làm luôn cho xong còn hơn Nghe những lời giống như phân bùa đó, Narumi nhìn Nishiguchi nói Để tớ nói chuyện với bố mẹ tớ xem thế nào, cậu đợi một chút nhé Đoạn lưu vào bên trong Khi đó, ông Shingiharu và bà Setsuko đang ăn tối trong phòng khách Nghe Narumi nói, cả hai đều dừng đũa Họ muốn khám xét gì nữa, chẳng phải hôm qua đã xong xuân hết rồi sao Ông Shingiharu tỏ vẻ không vừa ý Bố nói với con làm gì chứ, thế giờ sao ạ? Ông Singiharu nhìn sang bà Setsuko đoạn cất tiếng hay già rồi đứng dậy Để ta đi cùng ông Bà Setsuko nói Rốt cuộc cả ba cùng ra khỏi phòng Ra đến bên ngoài Họ thấy vài người đàn ông đã vào đến chỗ để giày Tất cả đều đội mũ tay sát đủ thứ đồ lĩnh kỉnh Ông Singiharu yêu cầu được giải thích Nên Nishiguchi lặp lại y nguyên những lời đã nói với Narumi khi nãy Còn những người khác thì lia mắt nhìn xung quanh như thể muốn liếm sạch căn phòng Cụ thể các anh muốn xem chỗ nào Mong các anh lưu ý Đừng để phiền đến khách trọ Ông Singiharu nói Người đàn ông đội mũ bước lên một bước Trước tiên có thể cho chúng tôi xem Khu vực bếp được không Phòng bếp thì ở đằng kia kìa Thấy ông Singiharu chỉ tay về phía xa quầy Người đàn ông liền nói Vậy tôi xin phép Đoạn bắt đầu cởi dài Như nhìn thấy hiệu lệnh Toàn bộ thành viên đội giám định cũng bước vào trong Có vẻ Họ lý giải hành động đó theo nghĩa đàm phán đã thành công Một vài người đi vào trong bếp Bà Saisuko cũng theo sao Một giám định viên khác Hết nhìn ông Shinjaharu Là nhìn Narumi Còn phòng là hơi ở đâu ạ Ở dưới tầng hầm Ông Shinjaharu đáp Đoạn chống gậy bước đi Ở đây Ông mở cánh cửa bên cạnh Tiếp đó một người đàn ông khác nói với Narumi Phiền cô cho tôi xem căn phòng Mà nạn nhân đã sử dụng Chừng như anh ta muốn bảo Narumi dẫn đường Narumi vào trong quầy tìm chìa khóa phòng Chương 19 Nguyên lý cơ bản của pháo thăng thiên và pháo phục nghe có vẻ giống nhau nhưng thực chất là có chút khác biệt Pháo thăng thiên hay có thể gọi là đại bác Cái ống hút đó Yukawa dùng tay cầm đũa của mình chỉ vào ống hút trong lon coca mà kêu hay đang uống Nếu nhóc lấy một mẫu giấy ăn vo tròn lại Rồi nhét vào miệng ống hút Sau đó dùng miệng thổi Thì ở đầu bên kia mẫu giấy ăn sẽ bật tung ra ngoài Khi lắp pháo thân thiên vào dàn phóng hình trụ Người ta sẽ nhòi thuốc phóng vào bên dưới Nhờ lực tác động và áp sức khí Khi thuốc phóng phát nổ Mà pháo hoa có thể bay tận lên trời Trái lại với lợi pháo phục Thì tự thân nó sẽ phát nổ Làm phục tiêu lửa ra đằng sau Và bay lên nhằm phản lực đó Thuốc nổ khi ấy đóng vai trò của khí nén Và nước được dùng trong tên lửa nước Yukawa không ngừng cử đồng đũa Và miệng trong khi vẫn còn thao thao bất tuyệt Kêu hay thấy thắng phục sự khéo léo đó Hơn cả nội dung câu chuyện Thế cái chúng ta vừa mua khi nãy Không phải là pháo thăng thiên Mà là pháo phục ạ Đúng vậy Người bình thường không thể mua được pháo thăng thiên thật đâu Cần phải có chứng chỉ dành cho thợ làm pháo hoa Được quy định theo luật kiểm soát chất nổ Ừm Trên đường từ biển về Họ đã ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua pháo hoa Không phải kiêu hay vòi vĩnh mà chính Yukawa đã đề nghị mua cho cậu khi cậu kể về chuyện chơi pháo hoa cùng bác trai tối hôm kia. Kiêu hay đang hút nốt chỗ coca khi đang đánh chén xong đĩa cơm cuộn trứng thì cánh cửa trượt đột nhiên mở ra. Một người đàn ông đội mũ mặc quần áo màu xanh thẳm nhầm vào. Thôi chết, tôi xin lỗi. Người đàn ông ngay lập tức đóng cửa lại. Kiêu hay chép chép mắt. Có chuyện gì vậy nhỉ? Đấy là trang phục của đội cảnh sát giám định. Chắc họ tới là để điều tra gì đó. Yukawa nói. Một lát sau, Narumi bưng trà tới. Cô xin lỗi vì đã làm kinh động tới Yukawa. Hình như cảnh sát lại tới phải không? Lần này họ điều tra gì vậy? Tôi cũng không rõ, nhưng hình như họ chủ yếu khám xét những chỗ có nguồn lửa. Nguồn lửa? Như kiểu bếp có bắt lửa tốt hay không? Chuyện đó nghe lạ thật. Vụ khác chứ không phải vụ tai nạn ngoài Vách Đá à? Không... Người của cảnh sát nói chính là vụ đó Nhưng họ không nói rõ mục đích khám xét Yukawa hấp một ngụm trà Đòn ngán ngẩm nói Kiểu của bọn họ làm là như vậy mà Sau bữa tối Yukawa và Gilhei Cứ thế đi ra ngoài bắn pháo hoa Ra khỏi phòng tiệc Họ thấy mấy người mặc trang phục Giống người đàn ông kia nãy Đang đi lại quanh nhà Gilhei cùng Yukawa ra ngoài hiền Cậu biết xô để ở đâu Gilhei Có tiếng gọi Cửa vào cầu thang dẫn xuống tầng hầm đang mở Ông Singiharu đi lên từ đó Cháu là chơi pháo hòa đấy à Vâng, bác cho cháu mượn cái xô nhé Ừ, nhưng mà Singiharu dừng mắt trên chiếc ni lông của Yukawa đang sách trên tay Có cả pháo thằng thiền đấy à Chính xác nó là pháo phục Ê chết, lời này không được à Ông Singiharu nở nụ cười thiểu não So so cái đầu hỏi của mình đọn nhìn Yukawa Tối hôm đó hai bác cháu tôi lén lúc trời đấy Chứ thị trấn quy định là pháo hoa đó Chỉ được chơi ngoài bãi biển thôi Bên phòng trái chữa trái Cũng chỉ đạo như vậy Bình thường cũng linh hoạt được Nhưng tối nay thì... Tôi hiểu rồi ngồi nhớ bay vào nhà dân thì cũng nguy hiểm Thôi hôm nay không chơi pháo phục nữa vậy Kiêu hay cũng gật đầu đồng ý Họ ra bên ngoài Vòng ra phía sau tòa nhà Ở đó có một bãi đất trống sau nữa là rừng rầm Kiêu hay đang định đốt pháo hoa cầm tay Thì bị Yuka qua ngăn lại Đời đã... Nhóc đã biết nguyên lý của pháo hòa chưa đấy Ừ nhưng Không phải là chỉ cần Càng thuốc nổ qua là được à Nếu thế thì chăm lửa cái là nó sẽ nổ luôn mất Đây Nói rồi Yukawa lấy một thứ gì đó màu trắng từ trong túi ra Nhìn kỹ thì đó là một miếng bông Anh đặt nó xuống đất Tiếp đó lấy đinh và giấy nhám từ túi còn lại ra Anh bắt đầu chà đinh lên trên miếng bông Chỉ một loán Và thấy miếng bông đen xì đầy một sắc Chúng ta sẽ chăm lửa vào đây Yukawa đưa chiếc bật lửa dùng một lần lại gần miếng bông. Trong khoảnh khắc, miếng bông bốc cháy làm bắn ra những tia lửa nhỏ ly ti. Wow! Kêu hay thốt lên. Chỉ cần hội tụ đủ các điều kiện thế này, ngay cả những kim loại bình thường, không cháy được cũng sẽ cháy. Bản chất của pháo hoa chính là kim loại. Nó được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều kim loại với nhau. Thay làm thế nào để kết hợp chúng lại với nhau à? Hỏi hay lắm. Nào! Nào! Giờ nhóc thử châm lửa vào cây pháo hoa đó xem Yukawa đưa bật lửa cho Kiêu Hay Kiêu Hay châm lửa vào cây pháo hoa cầm tay Ngay lập tức từ ngôi pháo phát ra những tia sáng đủ sắc màu Những màu sắc đó cũng thay đổi theo thời gian Màu xanh dương là đồng Xanh lá là bà ri Đỏ là son ti Vàng là nà tri. Tất cả đều là kim loại Khi trái một kim loại Hoặc hợp chất kim loại nào đó sẽ phát ra ánh sáng Cũng là đặc trưng vật chất vốn có của nó Như nhóc vừa thấy đấy Cái đó được gọi là phản ứng màu lửa Giọng của Yukawa rất hững hờ Trái ngược hẳn với âm thanh rộn ràng Và màu sắc rực rỡ của pháo hoa Pháo hoa sử dụng phản ứng đó để Yukawa đột nhiên bỏ lửng câu nói Hướng mắt lên trên Hai người đàn ông đang đi xuống Từ cầu thang thoát hiểm nằm ở sau tòa nhà Cả hai đều mặc đồng phục giám định Nhìn thấy Yukawa và Gil hay Họ cúi chào cho có lệ Họ vừa ở đâu thế nhỉ? Thế mà mình không nhận ra Chắc họ lên tận thượng Trên đấy có ống khói mà Một trong hai giám định viên ấy Người đeo kính tiến lên gần chỗ họ Xin lỗi Xin lỗi quấy quả anh một chút Anh có phải là khách trợ ở đây không Anh ta hỏi Yukawa Đúng thế Tôi muốn hỏi anh một chút chuyện Anh không phiền chứ Anh ta định lấy thứ gì đó ra từ tướng ngực Nhìn thôi cũng biết anh là người của cảnh sát rồi Anh muốn hỏi tôi gì Yukawa hỏi Lần đầu tiên kêu hay thấy Yukawa dùng từ Boku để xưng to thế này Chú thích Boku ngồi thứ nhất trong tiếng Nhật Dùng cho con trai Thường là những người trẻ và ít tuổi Hả? chú thích Anh trở đây từ hôm kia phải không Đúng vậy Tôi nhận phòng chiều tối hôm kia Ra vậy Trong lúc ở đây anh có nhận thấy điều gì khác thường không Yukawa tỏ vẻ hiểu ý câu hỏi Nếu là chuyện việc khách kia bị ngã xương vách đá chết Thì tôi có nghe qua rồi Không phải chuyện đó, tôi đang hỏi anh có thấy gì lạ bên trong nhà trọ này không? Chẳng hạn như anh thấy người khó chịu, hoặc người thấy mùi gì lạ không? Người khó chịu, mùi lạ? Yukawa tỏ vẻ ngẫm nghĩ. Không, tôi nghĩ là không có chuyện đó. Vậy à, tôi hiểu rồi. Rất xin lỗi vì đã làm phiền anh. Người đàn ông định rời đi. Anh không hỏi cậu bé này sao? Yukawa nói. Thấy người đàn ông ngoảnh lại, Yukawa nhìn về phía kêu hay nói tiếp. Bỏ qua đám trẻ con có vẻ không được đúng cho lắm À, ừ Người đàn ông bối rối Rồi lại gần kêu hay Cháu thì sao, có thấy gì lạ không Kêu hay im lặng lắc đầu Người đàn ông gật đầu Đoạn khẽ cúi đầu với Yukawa rồi rời đi Sau khi nhìn lên tòa nhà và gật gù Yukawa hỏi Chúng ta đã đến đâu rồi nhỉ Qua đoạn nguyên lý thay đổi màu sắc Của pháo hoa rồi à Được rồi, vậy tiếp theo sẽ là Nguyên lý của pháo hoa rắn Yukawa đưa tài lục tìm bên trong chiếc túi nilon Chương 20 Narumi đến quán rượu mọi khi vừa hay khoảng hơn 8 giờ tối bên trong quán Sawamura đang mở máy tính trên bàn đợi cô xin lỗi anh em đến hơi muộn vừa nói lời xin lỗi Narumi vừa kéo ghế họ hẹn nhau ở đây để tổng kết lại buổi thuyết trình và thảo luận vừa rồi Tất nhiên, Narumi đã báo trước với Sawamura là sẽ đến muộn một chút vì có cảnh sát tới nhà. "Không sao, mấy người cảnh sát kia thế nào rồi?" "Họ vừa mới về xong." "Rốt cuộc họ điều tra gì vậy?" Nghe Sawamura hỏi với vẻ mặt này khó hiểu, Narumi nói lại y hệt như những gì cô đã nói với Yukawa. Mặt của Sawamura tối sầm lại. "Chuyện này là sao? Không phải người đó bị ngã từ trên đê xuống và đập đầu chết hay sao?" Tại sao lại cần phải điều tra những thứ đó? Trước một lọt câu hỏi như chỉ trích Narumi chỉ biết nghiêng đầu Em cũng chịu Thế thế, Sawamura liền cười trừ xin lỗi Anh xin lỗi em Tự nhiên lại hỏi em dồn dập như thế Em cũng chẳng biết chuyện là thế nào nữa Nhưng chắc không có gì đâu Tại sao? Thật ra em cũng chỉ tình cờ nghe được thôi Khi thấy Narumi đang dọn dẹp khai ăn của Yukawa để mang vào bếp Thì nghe thấy giọng mấy người đàn ông trò chuyện bên trong Họ trao đổi với nhau những câu đại lợi như Không thấy có gì bất thường Nhà trọ này không có vấn đề gì Hơn nữa lúc họ chuẩn bị rời đi Nishiguchi còn thì thầm vào tay của Narumi rằng Chắc thế này là ổn rồi Ngay đến đó Sawamura thở vào nhẹ nhẫm Xong vẫn tỏ vẻ hoài nghi Thật chẳng thể hiểu nổi mấy người họ đang nghĩ gì nữa Anh ta lãm bẩm Sau đó họ định tổng hợp kết quả của hai buổi hợp Nhưng cả hai đều không tài nào tập trung được Hôm nay thôi vậy Sawamura tắt nguồn máy tính Mà này Sau khi nghỉ hè nhà em định thế nào Anh thấy giờ nhiều nhà trọ rơi vào tình trạng Mở cửa nhưng chẳng có khách Câu hỏi khiến tim của Narumi đau nhói Cô thành thật kể cho Sawamura nghe Chuyện bố mẹ mình đang định đóng cửa nhà trọ Như thể đã đón trước được việc này Sawamura không hề tỏ vẻ ngạc nhiên Thế à Đúng là khó khăn thật đấy Vậy em định sẽ làm gì? Em định sẽ tìm việc, đằng nào em cũng đang tính sang mùa thu là phải tìm việc khác mà. Nếu vậy hay là thế này đi. Sao qua nhìn Narumi vẻ nghiêm túc. Em có muốn làm trợ lý cho anh không? Hả? Narumi tròn xe mắt. Trợ lý nghĩa là gì? Làm nghệ viết lát tự do. Thường phải này đây mai đó, nhưng một nhà hoạt động bảo vệ môi trường lại cũng đòi hỏi anh phải luôn giữ liên lạc với các bên. Tóm lại, anh cần một người ở đây trong nôm những lúc anh đi vắng. Tới đây, anh định sẽ sửa sang một phần căn nhà để làm thành văn phòng. Nếu có em đến giúp anh thì anh sẽ rất yên tâm. Tất nhiên, anh sẽ trả công tương xứng. Narumi đưa mắt nhìn xuống bàn. Lưng vẫn giữ thẳng. Cô cảm thấy bối rối trước lời đề nghị đường đột này. Lời đề nghị của anh không tồi, thậm chí cô còn thấy cảm kích. Cô sẽ không cần rời xa thị trấn này vả lại còn có thể chuyên tâm tham gia hoạt động bảo vệ biển. Thế nhưng điều khiến Narumi quan tâm hơn là ý đồ thật sự của Sawamura đằng sau lời đề nghị này. Em thấy thế nào? Sawamura mỉm cười. như anh thường nói đấy, em có thể trở thành cộng sự tuyệt vời nhất của anh. Anh cũng tự tin mình có thể trở thành bạn đường tốt nhất của em. Hai chúng ta mà kết hợp lại thì sẽ mạnh lắm đấy. Em không nghĩ vậy sao? Narumi nở một nụ cười mơ hồ đoạn nghiêng đầu. Sawamura lúc nào cũng dùng cách nói mập mờ như thế. Cô không rõ cụm từ bạn đường tốt nhất Anh dùng để nói về cách hoạt động bảo vệ môi trường Hay là mang ý nghĩa cá nhân nào ở đây Mà không Chính Sawamura cố tình làm cho nó không rõ ràng Sau một thời gian làm việc cùng nhau Narumi nhận ra Sawamura có tình ý với mình Xong cô vời như không biết Cô tôn trọng anh Nhưng không thể coi anh là đối tượng yêu đương Thế rồi một dạo nọ Sawamura bắt đầu nói những lời Mà tùy cách tiếp nhận Có khi nghe như anh đang tỏ tình Dường như anh hy vọng cứ làm vậy đến một lúc nào đó Narumi cũng sẽ nhìn nhận ra anh như một người khác giới Em có thể suy nghĩ thêm một chút được không? Nghe câu trả lời của Narumi Sawamura miễn cưỡng gật đầu Thương nhiên rồi em cứ từ từ suy nghĩ nhé Miệng thì mỉm cười với anh nhưng Narumi thấy tâm trạng mình thật nặng nề Về đến nhà trọ Narumi thấy Yukawa đang đi đi lại lại ngoài sảnh trên tay cầm te van đỏ Đúng lúc quá Tôi đang muốn mượn cái mở nắp Để mở chai van đó à Quà của trường đại học đấy mà Chắc họ nghĩ tôi còn ở đây lâu lâu Ra là thùng cách tông đó đựng thứ này à Narumi nghĩ bụng Đúng là trên thùng của dán tem chú ý Đồ dễ vỡ thật Narumi mang cái mở nắp từ trong bếp ra Thì qua ngỏ ý mời Cô cũng muốn làm một chút không Vậy cũng được sao Rượu ngon phải có bạn hiền chứ Narumi trở vào bếp hai chén ly thủy tinh xuống khỏi giá, nhà cô vốn chẳng có nhiều những thứ như thế này. Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ngoài sảnh, cùng ly uống. Chỉ mới nhấp một ngụm thôi, Narumi đã cảm thấy mùi thơm của gỗ tỏa ra, khiến cô không khỏi liên tưởng đến cái thùng đựng rượu. Chẳng mấy chốc, dư vị ngọt ngào đọng lại trong miệng, cô lưu luyến nó đến nỗi muốn nhấp thêm một ngụm nữa. Ngoài nhãn chai có đề chữ Sodoya, theo lời của Yukawa nói thì đó là tên của một công ty nằm ở tỉnh Yamanashi. Tôi không nghĩ vành Nhật lại ngon đến thế này. Narumi thành thật giải bài. Người Nhật biết quá ít về những tinh hoa của nước Nhật. Yukawa soi soi ruột. Rất nhiều người chẳng muốn buồn để mắc đến những nỗ lực của người dân địa phương. Cho dù họ có làm ra những chai rượu vàng ngon đến cỡ nào. Trước khi được mang về thưởng thức, chúng vẫn sẽ bị quăng đi chỉ vì gắn mắt đồ nội. Dẫu các cô có sống chết để bảo vệ Hagirao ra, thì trong mắt của người ngoài, Họ vẫn lạnh lùng nói ngoài kia đâu thiếu gì những bờ biển xinh đẹp. Ý anh muốn nói những hoạt động của chúng tôi chẳng có ý nghĩa gì à? Không phải vậy. Tôi đang nói nỗ lực của mọi người xứng đáng được đền đáp. Hồi trưa tôi cùng với Kiều Hay đã ngắm đáy biển rồi đấy. Cái tên ra từ đó mà ra nhỉ? Quả thật là rất đẹp. Lời của Yukawa không có vẻ gì là xả dao. Narumi nghĩ bụng có lẽ người này không phải kẻ thù của bọn cô thật. Đúng lúc đó Chiếc điện thoại để trong quầy đổ chuông Narumi vừa nhìn đồng hồ vừa đứng lên Cần 10 giờ tối rồi Rất hiếm khi có người gọi điện đến vào giờ này Vâng, nhà trọ lục nhâm Trang xin nghe Tôi xin lỗi đã làm phiền vào lúc tối mùng thế này Giọng của một người đàn ông nói Phiền cô cho tôi gặp anh Yukawa đang trọ ở đấy được không Tôi tên là Kusanagi Chương 21 nghĩa là toàn bộ thiết bị có thể phát lửa bao gồm nơi hơi, bếp nút đều không có gì bất thường tất cả đều là đồ cũ có cả những thứ đã dùng hơn 20 năm rồi nhưng chúng đều không bị hỏng hóc gì chúng tôi cũng đã xem xét kỹ căn phòng của ông Sukahara Masasugu dùng nhưng không tìm thấy vết tích than trái có thể nói khả năng phát sinh khí carbon monoxide rất là thấp tôi xin hết người đang nói bằng giọng lãnh đạm đó là đội trưởng đội giám định đến từ sở canh sát tỉnh. Ngồi trong góc phòng hợp, Nishiguchi thở vào nhẹ nhẫm khi nghe thấy vậy. Thật ra đêm qua, anh đã lo lắng đến nội trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Anh làm việc suốt cùng đội giám định ở nhà trọ lục nhâm trang đến tầng 8 giờ tối. Xong họ không cho anh biết nhận định cụ thể. Anh chỉ dựa vào sắc thái trong cách nói chuyện của họ và đón chừng không có vấn đề gì đặc biệt. ấy về mà, trước khi rời đi, chỉ vì muốn trấn ăn tinh thần của Kawahata Narumi, anh đã trót nói với cô ấy rằng Chắc không có vấn đề gì đâu Anh cứ thấp thẩm nãy giờ Chỉ lo bên giám định sẽ chỉ ra vấn đề gì Trong cuộc họp này Tóm lại là nhà trọ không liên quan gì à Mà cũng phải Nếu biết khách trọ bị trúng đọc khí Carbon Monoxid Thì trước tiên họ đã gọi xe cấp cứu tới rồi Người vừa nói là Hozumi Tổ trưởng tổ điều tra số 1 Của sở canh sát tỉnh Người này có mái tóc đen và dày Chẩm râu một bên dưới cánh mũi dịu hầu Điểm xuyến một vài sợi bạc Nội dung tờ giấy chứng nhận các nghiệm tử thi phía Tokyo gửi xuống khiến cả phòng cảnh sát Harry và sở cảnh sát tỉnh Sông sao Sukahara Masasugu đã chết trước khi rơi xuống vách đá. Không những thế, nguyên nhân cái chết còn là do trúng độc khí carbon monocyt. nhưng định ban đầu cho rằng nạn nhân sai ruộng rời ngã từ BD xuống và hoàn toàn sai lầm. Thế nhưng, sự thật không có bằng chứng then chốt nào khẳng định đây là một vụ giết người. Chính vì thế mà họ vẫn chưa chính thức thành lập tổ điều tra. Tớm lại giờ không thể coi đây là một vụ tai nạn được nữa rồi. Hozumi hỏi vô định. Tôi nghĩ có thể lòi trừ khả năng nạn nhân bị ngộ độc ở trên đề. Đội trưởng đội giám định đáp. Tôi đã xem báo cáo điều tra ban đầu. Không có vết tích của thứ gì đó bị cháy. Hoặc giả sử có thứ gì đó như thàn tổ ong cháy đi nữa thì chắc chắn cũng không thể dẫn đến ngộ độc được vì chỗ đó là ngoài trời. Liệu có khả năng nạn nhân hít phải khí carbon monoxic và trúng độc ở một nơi khác? Khi đến bờ đê thì mới tắt thở không Tôi nghe nói cũng có trường hợp Sau đó triệu chứng mới phát tác À có chuyện này Ngồi cạnh Hozumi Isobe khẽ dơ tay lên Hôm qua tôi có yêu cầu một cậu đàn em Đi hỏi ý kiến của phía chuyên gia Này Isobe liếc mắt nhìn cậu điều tra viên trẻ tuổi Ngồi cách xa chỗ mình Cậu ta liền mở sổ tay ra đứng dậy Tôi đã hỏi ý kiến của giáo sư Yamada Thuộc khoa y trường đại học tỉnh Đúng như tổ trưởng nói, nếu chỉ bị nhẹ cũng có trường hợp sau đó mới xuất hiện triệu chứng rối loạn ý thức hoặc có thể là biến đổi nhân cách Giáo sư nói phải đặc biệt lưu ý vì nếu nồng độ của các bohensi hemoglobin trong máu vượt quá 10% thì nhiều khả năng sau đó sẽ xuất hiện những triệu chứng như vậy Tuy nhiên con số viết trong đấy chứng nhận khám nghiệm tử thi lại vượt qua con số 10% Giáo sư nói trên thực tế việc nạn nhân tự mình di chuyển đến một nơi khác là điều không thể xảy ra Giả thiết nạn nhân tử vong ngay tại nơi bị trúng độc có lẽ là hợp lý hơn Isubi gật đầu hài lòng với nội dung báo cáo của cấp dưới Đoạn nói với Husumi Nghe nói là như vậy đấy à Tóm lại, chắc chắn nạn nhân tử vong do trúng độc ở một nơi khác Mọi người nghĩ có thể dùng những cách nào để hạ độc người khác Đội trưởng của đội giám định lên tiếng trả lời Cách chính thống nhất là đốt thang bên trong một không gian hẹp và kính Như trong xe ô tô chẳng hạn Đây từng được coi là cách tự tử không đau đớn Một thời rất tịnh hành trên mạng Internet Đúng là có chuyện như thế nhỉ Chẩm rau của Huzumi khẽ rung lên Theo giấy chứng nhận khám nghiệm tử thi Thì bên Pháp Y còn phát hiện cả thuốc ngủ nữa Ra vậy Hung thủ đã đẩy nạn nhân vào ô tô Cho nạn nhân uống thuốc ngủ bằng cách nào đấy Sau đó đốt than tổ ông Sau khi xác nhận nạn nhân đã chết vì trúng độc Hung thủ liền vứt xác xuống vách đá Huzumi tiếp lời Rồi cứ thế lên xe bỏ chạy Như thế nghe có vẻ hợp lý Hozumi gật đầu Hợp lý, nhưng đáng tiếc là chúng ta không có bằng chứng xác thực Hiện chúng ta vẫn chưa thể đoán định được Việc nạn nhân trúng độc chết Là do ý đồ của người thứ ba Hay là do chính nạn nhân Đúng như vậy Isubi ngay lập tức tán thành ý kiến của cấp trên Nishiguchi nhớ đến chuyện Hashigami từng nói anh ta là một kẻ su nền Lịch sử nghe gọi trong điện thoại di động của nạn nhân Cũng không có gì đáng nghi phải không Đúng vậy, chúng tôi đã nhờ công ty viễn thông cung cấp lịch sử ngày gọi chi tiết để lợi trừ khả năng đã bị xóa mất phần nào đó nhưng cũng không thấy có vấn đề gì Nishiguchi nghĩ buồn Cuộc họp này rốt cuộc là sao đây? Rõ ràng cuộc họp được tổ chức tại phòng cảnh sát Harry nhưng chỉ toàn những người ở sở cảnh sát tỉnh phát biểu ý kiến không chỉ đội trưởng Motoyama hay tổ trưởng hình sự Okamoto mà ngay cả cảnh sát trưởng Tomida cũng trở nên nhỏ bé và hiền lành như những chú cụ non A-ma Tôi nghe nói chúng ta đã tìm được một thông tin mới liên quan đến hành tung của nạn nhân Hình như ông ấy đã đến thăm ngôi nhà của một tên tội phạm mình đã từng bắt, có phải không? Hozumi quay sang phía đòi cảnh sát của sở quảng hạt Nhưng chắc không phải vì đọc suy nghĩ của Nishiguchi đâu À, về chuyện đó thì cậu Nishiguchi bên phía chúng tôi sẽ báo cáo Motoyama nói, đoạn đưa mắt ra hiệu cho Nishiguchi Nishiguchi đứng dậy, mở sổ ghi chép Nơi nạn nhân ghé hòa là một ngôi nhà nằm trong khu biệt thự ở thị trấn higashi Higashihari Ngôi nhà ấy cũng là một ngôi biệt thự được rao bán Nghe nói một người có tên là Senba Hidetoshi đã mua nó và có dạo đã sinh sống ở đó Tuy nhiên chẳng bao lâu sau Y rao bán căn nhà và chuyển lên Tokyo làm việc Tại Tokyo, Y vướng vào một vụ giết người và đã bị bắt Người phụ trách vụ án khi đó chính là ông Sukahara Về chi tiết vụ án tôi đã nhờ sở cảnh sát Tokyo cung cấp, chắc họ đã gửi cho đội trưởng Itobi rồi. Itobi mở tập tin của mình cho Hozumi xem. Một gã nhà quê lên Tokyo rồi đâm chết một phụ nữ từng làm tiếp viên của nhà hàng. À, thật là một hành vi nông cạn đến mức đáng thường. Hozumi nói với giọng không mấy quan tâm. Tôi đã nói chuyện với vợ nạn nhân qua điện thoại. Itobi ngang. Nghe nói thời còn đương nhiệm, ông Tsukahara Vẫn luôn bận lòng về những người mình từng bắt giữ Có khi lần này cũng vậy Ông ấy đến Hagirao ra Nên tiện thể ghé qua đó cũng nên Hozumi so cầm gật gù Chuyện này đúng là không hiếm Nhưng cũng có trường hợp bị thù ngược đấy Trước mắt cứ điều tra xem Gã sen ba ấy hiện giờ đang làm gì Ở đâu Tôi đã hiểu Nói xong, Isubi dùng mắt ra hiệu cho cấp dưới Cảnh sát trưởng, anh thế nào? Hozumi nói với Tomida Người vẫn luôn im lặng suốt nãy giờ Tôi sẽ quay lại sợ cảnh sát tỉnh Và trao đổi với cấp trình Nhưng tóm lại chúng ta sẽ thành lập tổ điều tra Với nội dung vụ án phi tan xác chết Được chứ Như sự tỉnh Tomida hơi há miệng Ngực gù mấy cái liền À, à, à, ra vậy Như vậy cũng được Vậy chúng ta lên kế hoạch trong hôm nay luôn nhé Trước mắt tôi sẽ gọi toàn bộ Những người trong đội của Ysubi tới đây Sau đó nếu cần Chúng ta sẽ tăng thêm người Anh thấy sao? À, à vâng, tôi hiểu rồi, mong mọi người giúp đỡ Nhìn cảnh sát trưởng cúi đầu cúm nấm Nishiguchi khẽ thở dài Đúng lúc đó, điện thoại để trong áo khoác của anh rung lên Hình như có tin nhắn Anh lén rút điện thoại ra Để dưới bàn kiểm tra tin nhắn Ngay khi vừa thấy tên người gửi Trong ngực của anh khẽ đập rộn lên Tin nhắn gửi đến từ Kawahata Narumi Chương 22 Sau khi tắp chiếc Skyline yêu quý và vệ đường, Kusanagi so sánh màn hình hệ thống định vị với khung cảnh xung quanh. Dọc hai bên con đường uống khúc này là nhà dân. Điểm xuyến giữa những ngôi nhà là rừng cây hay những cánh đồng nhỏ. Đúng là chỗ này rồi. Nên các ngôi nhà ở đây được xây thấp hơn đường cái một chút nên khó mà nhìn ra được biển tên của từng nhà. Để tôi đi tìm thử. Utsumi Kourou ra khỏi ghế phụ. Sukanaga kéo khai gạt tàn ra, chăm thuốc. Xe của mình nên anh ta có thể hút thuốc thoải mái Kusanagi mở cửa sổ Khi nóng từ bên ngoài tràn vào trong xe Kusanagi và Usumi Kourou Vừa tới Hatogaya thuộc tỉnh Saitama Chắc chắn nhà của Sukahara Masasugu ở gần đây Hôm qua sau khi Kusanagi tới phòng cảnh sát của Shinagawa Tatara đột nhiên nói với anh rằng Chắc chắn phải có vấn đề gì đó Thấy Kusanagi tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì Tatara liền tiếp lời Cái gã Senba Hidetoshi ấy ngay trước khi anh Sukahara về hưu Hai chúng tôi có đi uống rượu cùng nhau Lúc đó tôi đã hỏi anh ấy rằng Trong số những vụ án mà anh từng phụ trách Vụ nào để làm cho anh ấn tượng sâu sắc nhất Bản thân tôi chỉ hỏi thế thôi Chứ cũng không suy nghĩ sâu xa gì Sukahara là một người có trí nhớ tuyệt vời Anh ấy có thể nhớ tường tận Tất cả các vụ án mình từng tham gia Cũng như thông tin về thủ phạm Vì thế tôi đã đoán anh ấy sẽ trả lời đại lợi kiểu vụ nào cũng để lại ấn tượng sâu sắc, không có vụ ấn tượng nhất. Xong câu trả lời của Cusahara Masasugul lại trái ngược hoàn toàn với dự đoán của Tatara. Senpa Hidetoshi Xong khi suy nghĩ một lát, anh ấy đã buộc miệng nói ra cái tên ấy. Nói thật tôi cảm thấy hơi bối rối vì tôi hoàn toàn không nhớ gì về gã đó. Phải đến khi Sukahara nhắc lại, đó là một gã đâm chết một người phụ nữ đang làm tiếp viên ở Ogikubo thì ta mới mang máng nhớ ra, vụ án đó được giải quyết rất nhanh gọn, việc xét xử cũng xuôn sẻ. Tôi đã hỏi anh ấy là tại sao lại vụ đó. Song Sukahara không trả lời câu hỏi đó, ông ta chỉ lắc đầu và nói với Tata rằng, không có gì đâu, tôi chỉ nói vu vơ thế thôi, cậu đừng để. Ý. Người làm cảnh sát hình sự lâu năm, thường không thấy xó bỏ hình ảnh những tên tội phạm mà mình từng thẩm vấn ra khỏi đầu. Bất kể đó là vụ án lớn hay nhỏ Nhiều khi bản thân tôi cũng không hiểu nổi Tại sao lại như vậy Vì thế tôi cũng không gặn họ cặn kẻ nữa Nhưng nếu anh Sukahara Lặn lộ đến tận đấy Thì là một chuyện khác Cậu nhất định phải điều tra cho ra nhảy giúp tôi Nhận được chỉ thị đó Kusanagi quyết định phải nhanh chóng tìm gặp Senba Nhưng anh không nắm được Nơi ở quyên tạ của y Theo những gì Osumi cao ra điều tra được Ngay sau khi mạng hàng tù Senba được một người quen cũ Giới thiệu vào làm tại một công ty thu gom phế liệu Thuộc tỉnh Adachi Nhưng chẳng bao lâu sau Công ty đó cũng phá sản Kể từ đó không ai nắm được tung tích của y nữa Vậy Sukahara thì sao Nếu ông ấy bận tâm tới Senba như vậy Khả năng cao sau khi ra tù Họ vẫn giữ liên lạc với nhau Kusanagi muốn điều tra từ sổ ghi chép Và điện thoại di động của Sukahara Xong những thứ đó Lại đang nằm ở phòng cảnh sát Hari Osumi Kourou hớt hải chạy vào chỗ của Kusanagi. Tôi tìm thấy rồi. Đi thêm một đoạn nữa là tới, có cả chỗ đầu xe nữa. thật quá. Kusanagi nhả phanh tay ô tô. Nhà của Sukahara Masasugu là một ngôi nhà hai tầng được xây bằng gỗ, trông khá giảng dị. Bà Sane vui vẻ mời khách vào nhà. Kusanagi và Usumi Kauru được dẫn vào một căn phòng kiểu nhật nơi họ có thể trông ra khu vườn nhỏ. Trong phòng có ban thờ, Xong quả nhiên trên đó vẫn chưa đặt gì ảnh của ông Kusahara. Tôi đã thuộc xếp với bên tổ chức tang lễ để ngày mai họ có thể tiếp nhận thi thể của ông ấy rồi. Bà sane -e nói bằng giọng yếu ớt, đúng như vẻ bên ngoài của bà. Sau khi nói lời chia buồn, Kusanagi thông báo cho bà sane -e biết cái chết của ông Kusahara có khả năng không chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn. Bà sane -e không có vẻ gì là ngạc nhiên. Có vẻ Tatara đã gọi điện báo cho bà biết về kết quả giải phẫu tử thi Từ lúc nhận tin ông ấy qua đời tôi đã nghĩ chắc hẳn đó có ổn khuất gì đấy ông ấy mà lại sai sỉnh đến mức ngã xuống vách đá chết thì bà sanna lắc đầu tôi đã nghĩ không thể nào có chuyện như vậy được giọng nói tuy từ tốn xong dường như đằng sau lại ẩn chứa một niềm tin vững chắc bà sanna luôn đứng sau hậu thuẫn một cảnh sát hình sự kỳ cụ trong suốt nhiều năm qua ác hẳn bên trong bà có một sự mạnh mẽ mà chỉ nhìn bề ngoài người ta không thể nào biết được Kusanagi nhắc đến chuyện Ông Sukahara đã tới thăm nhà Của Senba và hỏi xem bà Sane Có hay biết gì về chuyện này không Bà Sane hay chào mày Nghiêng đầu ngẫm nghĩ Cảnh sát dưới đó cũng đã gọi điện cho tôi Hỏi về chuyện này Ông nhà tôi vẫn luôn bận lòng Về những người có liên quan đến vụ án Mà ông ấy phụ trách Nên có chuyện như thế thì tôi cũng không lấy làm gì lạ Chỉ là tôi chưa từng nghe nói đến Tên Senba đó bao giờ Cũng không thấy có trao đổi thư từ gì hết Ông nhà có giữ lại những thứ như hồ sơ điều tra từ thời còn đương nhiệm hay không ạ Nghe Kusanagi hỏi vậy, ba Sane lắc đầu. Những thứ đó ông ấy đã đốt hết từ lúc về hưu rồi. Ông ấy bảo không cần dùng đến nữa và lại chúng còn liên quan đến đời sống riêng tư của người khác. Thế à, ra là vậy. Qua việc này có thể cảm nhận được Sukahara là một người nghiêm túc và cố chấp. Nhưng có khi ông ấy vẫn còn giữ lại thứ gì đó trong phòng đọc sách cũng nên. Anh có muốn xem thử không? Được vậy thì tốt quá Kusanagi đáp Phòng đọc sách là một căn phòng kiểu nhật Rộng khoảng 6 chiếu, nằm trên tầng 2 Trong phòng có một chiếc bàn gỗ Được đặt gần cửa sổ Bên cạnh là giá sách Trên đó xếp các tiểu thuyết lịch sử Của Shiba Ryotaro Yoshikawa Eiji Tuyệt nhiên không có thấy cuốn nào Có liên quan đến cảnh sát Một cuốn danh bạ dày cợp Được cất ở tầng dưới cùng Được sự đồng ý của bà Sunny Kusanagi mở thử ngăn kéo bàn Xong anh không tìm thấy thứ gì Có vẻ liên quan đến vụ án lần này Trung điện thoại reo dưới tầng 1 Bà Sanae xin phép đoạn ra khỏi phòng đọc sách Sau một thoát ngẫm nghỉ Kusanagi lấy cuốn danh bà ra khỏi giá sách Cái gì thế? Utsumi câu ru hỏi Thường thì ở tuổi ấy Người ta hay có thói quen Để thứ này gần điện thoại cố định chứ nhỉ Nhưng trong phòng này Thậm chí còn không có mái con lạo nhưng không dây À đúng thật nhỉ Không những vậy, đây là danh bạ hàng quán Tokyo nữa. Số ra cũng chỉ kết đây một năm. Ông ấy đã nghỉ việc ở sở cảnh sát rồi. Sao lại cần đến thứ này? Kusanagi đã cuốn danh bạ lên trên bàn, lật xoàn sọt Thế rồi anh phát hiện ra một trang được gấp gốc để đánh dấu. Kusanagi mở ra xem. Bên trong là một dãy số điện thoại của các cơ quan, quán trò rẻ tiền. Hầu hết đều ở quận Taito hoặc là quận Arakawa. Đặc biệt có rất nhiều địa chỉ ở Minami, Sejinu, Gần Nami Dabashi Kusanagi nhìn Osumi Kauru Sau đó anh vuốt phần gốc Bị gặp lên và gấp cuốn danh bà lại Lúc đó Kusanagi Vừa trả cuốn danh bà là giá sách Họ nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang Phòng cảnh sát Harry vừa gọi Họ nói tối nay Người của sở cảnh sát tỉnh sẽ lên đây Họ muốn hỏi một số chuyện về ông nhà tôi Tôi nên trả lời thế nào đây Bà Sane hỏi Bà cứ nói như những gì đã nói với chúng tôi là được Kusanagi đáp Đúng vậy nhỉ, thế anh đã tìm thấy gì không? rất tiếng là không, Kusanagi lắc đầu đứng dậy. Xin lỗi đã làm phiền bà, vậy chúng tôi xin phép. À, mà tôi có thể mượn một tấm ảnh của ông nhà được hay không? Bước nào nhìn rõ mặt ấy à? Sao anh không nói với bà ấy chuyện cuốn danh bà? Kusanagi vừa cho xe chạy một lát, thì Osumi Kourou hỏi. Dường như suốt từ ban nãy, cô chỉ chờ đến lúc này để hỏi. Chúng ta vẫn chưa biết có liên quan gì đến vụ án không mà. Không nên nói cho người nhà nạn nhân những điều chưa đau vào đâu như thế. Đó chính là quy tắc thép của cảnh sát hình sự đấy. Chứ không phải là anh Kusanagi nghĩ nhiều khả năng có liên quan à? Chà, nói sao nhỉ? Cô nghĩ thế nào? Tôi nghĩ khả năng cao là có liên quan. Kusanagi liếc nhìn sang ghế phụ. Trả lời nhanh quá nhỉ. Về hôm rồi, ông Sukahara cần cố danh bại hàng quán đó để làm gì cơ chứ? Nếu như là tìm số điện thoại của các quán trọ rẻ tiền, chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất. Là gì nào Tìm người. Lần này Usumi câu vẫn trả lời rất nhanh. Phải chăng Sukahara muốn tìm ai đó mà địa chỉ của người này lại đang không cố định? Vậy tại sao người đó lại không có địa chỉ cố định? Vì người đó có tiền án nên không thể tìm được công việc ổn định và vì thế nên cũng không có thể thuê được nhà. suy luận này có phải là đi hay quá xa rồi không? Không đâu, tôi nghĩ là hợp lý đấy. Mặc dù không biết trên thực tế Senba có trọ ở những nơi như thế hay không Nhưng rất có thể Sau khi về hưu, ông Sukahara Đã vận dụng những kinh nghiệm điều tra từ ngày xưa Để nghe ngóng thông tin Vì thế, nếu lần theo dấu vết đó Thì có thể sẽ tìm được Senba Kusanagi thầm nghĩ Tôi hỏi một câu được chứ Chuyện gì? Anh có nói chuyện này cho cảnh sát dưới đó nghe không? Nếu nói, không biết chừng Họ có thể kiếm Senba với chúng ta Họ không thông thuộc vùng này đâu Chúng ta tự điều tra sẽ nhanh hơn. Quả nhiên anh không định cho họ biết. Chắc anh cũng không định nói cho họ chuyện chính thanh tra Tatara kể ông Sukahara có ấn tượng đặc biệt sâu đậm với vụ sen ba đau nhỉ. Sukanagi nhăn mặt. Cô nói gì thế? Làm vậy chỉ tổ rắc rối thêm thôi. Chẳng phải chánh thanh tra đã lệnh cho chúng ta phải hết sức hợp tác với cảnh sát tỉnh đó sao? Kusanagi thở dài, miệng méo sệt. Tôi thì không nghĩ chỉ cần cung cấp thông tin cho họ là có thể phá được án Ý của là sao? Hôm qua tôi đã gọi điện tới nhà trọ Lục Nhâm Trang để gặp Yukawa cậu đến nhà trọ? Sao anh không gọi vào số di động? Tôi có gọi nhưng không kết nối được Hình như điện thoại của cậu ta bị hỏng do làm thí nghiệm gì đó Cậu ta bảo chức năng chống nước có vấn đề Tóm lại chuyện đó không quan trọng Dĩ nhiên cậu ta biết chuyện khách trọ đó bị chết nhưng hình như cũng không nắm được gì cụ thể hơn Tao đã giải thích ngắn ngọn với cậu ta mọi chuyện xảy ra từ đầu cho đến giờ. Cộng với lý do tại sao tôi được chọn làm người phụ trách liên lạc. Anh Yukawa có ngạc nhiên hay không? Không, cậu ta chẳng ngạc nhiên chút nào. Cậu ta bảo hóa ra đúng là như thế. Mặc dù không biết nạn nhân từng là cảnh sát hình sự của Sở Cảnh sát Tokyo nhưng cậu ta cũng nghi đây là một vụ giết người. Anh Yukawa Có điểm gì đáng nghi à? là đôi quốc gỗ. Có một chiếc quốc được cho là của nạn nhân rơi ở vách đá. Theo lời của Yukawa bờ đê được say khá cao Khi đi gút sẽ khó mà lẹo lên được Cậu ta bảo thấy nghi Nhưng là nghĩ cảnh sát Nhật toàn những người tài giỏi Đâu cần một kẻ nghiệp dư như cậu ta chỉ mầm vào Thế nên cậu ta đã im lặng không nói gì Kusanagi vừa nói Vừa nhớ lại dòng điệu chăm chọc của Yukawa Đúng là kiểu của anh Yukawa rồi Thế anh ấy nói sao Về chuyện hợp tác điều tra Kusanagi đặt chân lên thắng xe Đèn giao thông ngay trước mặt Vừa chuyển sang màu vàng Sau khi dừng xe trước vạch Kusanagi quay sang phía ghế phụ chính là chỗ đó Theo cô thì anh ta nói gì? Osumi câu Đánh trồng mắt hướng lên trái Chắc là kiểu Tôi đã lãnh đủ sau những lần hợp tác Với cảnh sát các anh rồi chăng Cô cũng nghĩ vậy đúng không? Tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời đó Nhưng cậu ta lại nói thế này Tôi biết rồi Tôi không chắc có thể cung cấp cho các cậu thông tin hữu ích nhưng tôi sẽ hợp tác trong khả năng có thể. Lần này, Osumi Kourou lại đảo trong mắt một vòng. Thật á? Chính tôi là người nhờ vã cậu ta nên nói thế này cũng hơi buồn cười, nhưng tôi đã rất bối rối. Tự nhiên lại muốn hỏi rốt cuộc cậu ta bị gì vậy? Nhưng sợ làm cậu ta phật ý thì hỏng bét, nên tôi chỉ biết im lặng. Anh sáng suốt đấy, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến việc anh ta không cung cấp thông tin cho cảnh sát tỉnh? Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Kusanagi cho xe chạy về phía trước Trước khi tắt máy Yukawa chỉ nói một câu gọn lỏng Rằng có lẽ đây là một vụ phức tạp Tôi có hỏi ý cậu ta là sao Nhưng cậu ta chỉ trả lời mập mờ Ngay lúc đó Trực giác mách bảo tôi rằng Ngoài chuyện về đôi quốc gỗ ra Có thể Yukawa còn phát hiện ra điều gì khác nữa Mà không Có thể chưa đến mức độ ấy Nhưng chắc chắn cậu ta rất quan tâm tới vụ án này Cô mà nói chuyện với cậu ấy Hẳn là sẽ có ấn tượng giống tôi Nếu nói về con mắt quan sát sắc bén Của anh Yukawa trong việc điều tra tội phạm Tôi nghĩ mình biết rất rõ Không chỉ đối với sự thật Hay là sự việc thôi đâu Khả năng quan sát đối phương của cậu ta Cũng không phải dạng vừa Cậu ta quan tâm đến vụ án này Đồng nghĩa với việc cậu ta đang ở gần một nhân vật Là chìa khóa của vụ án Chính là vì lý do đó Tôi thấy thay vì trông chờ vào phía cảnh sát tỉnh Hợp tác với Yukawa Có khi còn giúp chúng ta phá án nhanh hơn đấy chứ Chỉ trong tích tắc thôi nhưng Kusanagi đã liếc nhìn sang phía ghế phụ. Cô nghĩ sao? Liệu tôi có đón sai không? Không, tôi rất hiểu mục đích của anh. Quả thật là anh Yukawa đã giúp chúng ta giải quyết vô số vụ án. Nhưng nếu chỉ vì thế mà không cung cấp thông tin cho cảnh sát, liệu có vấn đề gì không? Không phải chúng ta hoàn toàn không cung cấp thông tin gì. Ý tôi là tùy từng trường hợp. Cô thử nghĩ xem, chúng ta và người của sở cảnh sát Tokyo đều kính nể Yukawa. Nhưng trong con mắt mấy cảnh sát tỉnh, cậu ta chẳng qua là một người dân bình thường không đời nào họ nghĩ đến việc nhờ cậu ta điều tra giúp cả khả năng suy luận của Yukawa có thể nói là thiên tài nhưng nếu không có dữ liệu thì năng lực của cậu ấy chẳng thể phát huy được chỉ có chúng ta mới có thể cung cấp cho cậu ấy những thứ đó thật có lỗi với phía cảnh sát tỉnh nhưng với những thông tin hữu ích chúng ta buộc phải đảm bảo đi trước họ một bước sao nào, nói vậy cô đã chấp nhận được chưa dù chỉ liếc ngang nhưng Kusanagi biết Osumi Kouru đã gật đầu Anh Yukawa là vậy Chưa có bằng chứng xác thực Anh ấy tuyệt đối sẽ không tiết lộ suy luận của mình Rồi có khi đột nhiên còn yêu cầu chúng ta Điều tra những thứ nghe có vẻ rất khó hiểu Đúng là chỉ có chúng ta mới theo được kiểu đó thật Chúng ta sẽ trở thành tay chân hỗ trợ cho bộ não của cậu ấy Trước nay vẫn luôn như vậy mà Khoảng 20 phút sau Kusanagi dừng xe ở ven đường Meiji Cô mang đủ hồ sơ có liên quan đến Senba Hidetoshi rồi phải không? Có cả ảnh chân dung nữa chứ Ảnh chụp trước khi Kigato thì có Thế là được rồi Mang theo cả cái này nữa Kusanagi rút bức ảnh của Sukahara Masasuru Ra khỏi túi áo trong hãy nhờ cô nhé Osumi Kauru nhận lấy bức ảnh mặt sửng sờ Thấy vậy Kusanagi đừng chỉ tay về phía trước Làm gì mà ngay ra thấy Cô nghĩ đây là đâu hả Ngay ngã tư trước mặt có tấm biển đề Cầu Namida Xung quanh còn có biển hiệu những quán trọ rẻ tiền Ờ Nói rồi Osumi Kourou Cầm lấy chiếc túi đeo vai Đoạn mở cửa xe từ phía ghế phụ Gặp ai cũng phải cho người ta xem kỹ ảnh đấy nhé Nghe chỉ thị của Kusanagi Osumi Kourou gật mạnh đầu Đoạn đóng sầm cửa xe lại Phần 3 Mình xin phép được khép lại đây Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay Hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn.